Sau khi dự tiệc cuối năm của công ty về, bà vợ say khướt. Ông chồng đỡ vợ vào giường, lấy khăn ướt trườm lên trán, xuống bếp nấu cháo rồi bưng tận giường. Âu yếm nói, em ăn chút cháo đi cho tỉnh táo. Bà vợ ngạc nhiên hỏi, ủa, em say rượu, sao anh không cằn nhằn, mà lại còn chăm sóc em như vậy? Thì anh muốn làm mẫu cho em thôi, lần sau, nếu anh say rượu, em sẽ làm y như thế. Chứ không phải cứ gạo lên Đồ say xỉn Sao ông cứ làm khổ tôi thế hả <cười> Tỉnh lộ Trên một chuyến xe khách liên tỉnh Một cụ già ca thán với chàng thanh niên bên cạnh Đường gì Mà nhiều ổ gà ổ vịt Xe chạy sóc quá Không thể nào nhắm mắt ngủ một chút được Đường này thua xa đường làng tôi Thế sao người ta lại gọi là tỉnh lộ nhỉ? Chàng thanh niên cười giải thích. Dạ, đường sóc làm cho khách tỉnh ngủ. Vì thế người ta mới gọi là tỉnh lộ đấy ông ạ. Có một con vẹt rất khôn nói chuyện như người của một anh nông dân nọ. Được một đại gia ở Sài Gòn mua về với giá rất cao vì ngưỡng mộ con vẹt biết nói chuyện. Không hiểu sao, khi anh ta mua về, con vẹt lại buồn không nói chuyện nữa. Và 7 ngày sau, con vẹt đã chết. Anh nông dân gọi điện hỏi thăm tại sao nó lại chết. Trước khi chết, nó không nói câu gì sao. Anh đại gia Sài Gòn nói, Nó chỉ nói có mỗi một câu duy nhất rồi chết. Anh nông dân hỏi, thế nó nói gì, câu gì? Anh đại gia Sài Gòn trả lời, trả nhẽ, cả thành phố này không ai bán thức ăn cho vẹt hay sao? <cười> một thanh niên đi chăn trâu, cứ luôn miệng lầm bẩm lại trời trâu đẻ ra trâu. Đúng lúc một ông già đi ngang qua thấy thế liền bảo Châu mà không đẻ ra châu, chả nhẽ, châu lại đẻ ra người à? thanh niên trả lời Chuyện tôi làm tôi biết ông ơi <cười> Mẹ bảo cô tí rằng Con ra đường có ai hỏi thăm Thì con phải hỏi thăm lại người ta nghe chưa? Cô tí gật đầu vâng dạ Sáng hôm sau cô tí ra đường Gặp một cụ ông khoảng 90 tuổi. Cụ hỏi cô tí, Ông nội cháu vẫn khỏe chứ? Cô tí liền trả lời, Dạ, ông nội cháu vẫn khỏe ạ. Cô tí hỏi thăm lại ông cụ, Thế ông nội của ông cũng khỏe hả ông? Một cô gái mới vừa đi chơi với bạn trai về mách với mẹ. Mẹ ơi! Anh ấy đã hấp riêng con đấy mẹ à? Bà mẹ quát, sao mày không la lên hả? Nó hăm dọa sẽ xử mày hay sao? Cô con gái đáp, dạ không đâu thưa mẹ. Anh ấy dọa, nếu con mà la lên thì anh ấy sẽ dừng lại à <cười> Tèo được bố cho đi học hóa tiết kiệm. Từ một thầy giáo ở gần nhà rất nổi tiếng về sự tiết kiệm, khi đến kết thúc khóa học, Tèo qua thăm thầy và không quên đem theo ít quả mọ. Tèo đem theo một bịch bánh đa và ôm theo một con gà trống vừa bước vào nhà, thầy giáo nói giọng e ngại khi thấy Tèo và những món quà ấy, thầy bảo Con qua thăm thầy là thầy vui rồi, còn tặng cả con gà tốn kém nhiều chi phí vậy chứ. Không phải thầy đã dạy con phải tiết kiệm hay sao? Tèo tỏ vẻ khiêm tốn nhỏ nhẹ. Dạ thưa thầy, con nào quên những lời thầy dạy bao giờ? Con chỉ tặng thầy bịch bánh đa thôi à? Còn con gà này là con đem theo đề phòng lỡ thầy ăn bánh đa có rớt xuống đất. Thì tiện cho con gà nó mổ à Ba bà cụ ngồi nói chuyện trong viện dưỡng lão. Cụ thứ nhất bảo, tôi nhớ hồi xưa một đồng có thể mua được quả cà to bằng này này. Vừa nói, cụ vừa diễn tả. Cụ thứ hai bảo, đúng rồi, hồi xưa còn nhỏ. Tôi nhớ một đồng mua được hai củ hành to bằng này này. Cụ cũng diễn tả. Cụ thứ ba bảo, tôi thì không biết mua đồ như hai cụ. Nhưng qua cách diễn tả của hai cụ là tôi nhớ tới thằng cha đó liền à. Dùng vợ đánh chó. Hai vợ chồng trẻ đang đi dạo. Bất thình lình bị một con chó giữ lao ra tấn công. Chồng nhanh trí bế sốc vợ lên, quay quay đuổi con chó. Con chó bị chân của cô vợ đá phải, hoảng hồn bỏ chạy. Tuy phải bế vợ nặng một chút, nhưng anh chồng rất tự hào, giúp vợ tránh bị chó cắn. Những tưởng được vợ khen, tặng cho một nụ hôn, không ngờ sau khi lấy lại được bình tĩnh, cô vợ lại chừng mắt mắng xối xả Sơ nay người ta đánh chó bằng gậy gộc tôi chưa từng thấy ai dùng vợ đánh chó bao giờ anh thật là quá đáng mà <cười> giờ một hôm răng nói với môi ta bên nhau trọn đời anh nhé môi mỉm cười tận đáy lòng khẽ nói suốt đời này anh sẽ ở với em Ngày qua ngày, tháng qua tháng, môi và răng vẫn hạnh phúc bên nhau. Rồi một ngày nọ, răng chia tay môi chỉ vì một cục xương bò hầm chưa chín. Một ông bác sĩ rất nổi tiếng, mỗi khi ông đi ngang qua nghĩa trang thì ông lại che mặt. Nhiều lần như vậy, có người thắc mắc nên hỏi lý do. Ông nói rằng, trong đó đều là bệnh nhân của tôi đấy. Tôi sợ họ nhận ra tôi. <cười> Ước muốn. Nghe tin chồng cạp bổ với cô hàng xóm, cô vợ vội mò đến khách sạn hẹn hò. Đến nơi thấy họ đang đùa giỡn. Anh chồng cất lời trêu chọc. Ước gì anh hóa thành gà để đi đạp mái những nhà xung quanh. Cô bổ tít mắt cười. Ôm chặt anh ta rồi đáp lời Còn em sẽ hóa lá chanh Để kịp ôm lấy cái anh hóa gà Nghe họ tình tứ với nhau như vậy Cô vợ điên tiết xông vào hết Còn tao sẽ hóa chủ nhà Để mà sơi tái cả gà lẫn lá chanh <cười> Mới sáng sớm Hai vợ chồng cãi nhau ẩm ý Cô vợ hét lên, mình chia tay nhau đi. Em thấy ta ở với nhau không còn hạnh phúc gì nữa. Anh chồng hỏi, tại sao vậy? Sao em lại nói thế chứ? Cô vợ bảo, anh nghĩ mà xem, từ lúc cưới nhau tới bây giờ, anh làm chuyện ấy với em chưa được 10 lần. Hỏi, làm sao mà em có thể chấp nhận được hả anh? Em nghĩ chắc anh có bồ bịch bên ngoài rồi có đúng không hả? Anh chồng nói, sao em lại nghĩ vậy chứ? Mà mình mới cưới nhau từ chiều hôm qua cơ mà. Thấy bạn mình mặt buồn rười rưỡi, anh kia hỏi, có chuyện gì mà cậu lại buồn thế? Tớ buồn, vì cái thằng con mất nết của tớ, nó đã làm cho cô hàng xóm mang bầu rồi. Vô lý, thằng con cậu mới 6 tuổi thì làm sao mà nó làm cho cô hàng xóm mang bầu được chứ? Anh bạn tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại không? Nó nghịch ngợm dùng kim chọc thủng mấy cái bao cao su của tớ rồi. Ông khôn thế. Mất gì thì mất bà ơi. Xin trời đừng để còn tôi mất bà. Hai ta tuy tuổi đã già, nhưng tôi vẫn muốn còn bà còn tôi. Mất gì thì mất bà ơi, xin trời đừng để còn tôi mất bà. Nếu trời bắt phải đi xa, tôi xin đi trước còn bà đi sau. Mong bà đừng ốm đừng đau, để tôi còn bát cơm rau sớm chiều. Sống cho nhau nghĩa là yêu, tuổi cao ta lại càng nhiều tình thương. Hai ta đi khắp nẻo đường, đói no sướng khổ gió sương đã từng. Được như nay đã là mừng, Nỗi mong lớn nhất là đừng đi xa, tuổi cao tôi vẫn có bà, như liều thuốc bổ dưỡng già đời tôi. Đời còn đẹp lắm bà ơi, xin trời cứ để, còn tôi còn bà. Thì nói phép, thanh niên thứ nhất bảo, quê tôi, câu cá không cần mồi, cứ bỏ lưỡi câu xuống là có thể câu được cá rồi đấy. Thanh niên thứ hai bảo, ở quê tôi câu mỗi lần cả chục lưỡi ấy, bỏ xuống kéo lên là dính đủ cả chục con. Thanh niên thứ ba bảo, quê tôi mỗi lần câu cá phải lấy tay cua cá ra thì mới có thể bỏ lưỡi câu xuống được. <cười> Một thanh niên nhìn thấy một ông cụ ăn xin nên định đi tới gửi cụ vài đồng. Nhưng khi tới thì phát hiện ra cụ bỏ trước mặt tới ba cái bát. Thanh niên bất ngờ hỏi, sao cụ có đến ba cái bát thì con nên bỏ vào cái bát nào ạ? Cụ ông hùng hồ trả lời, làm ăn khấm khá, mở thêm chi nhánh không được sao mà hỏi. Cô vợ đứng soi gương rồi hỏi chồng, anh có thấy dạo này em béo lắm không anh? Anh chồng đáp, không. Cô vợ lại hỏi, vậy tại sao ai cũng nói là em béo vậy hả? Không đâu, chỉ là chiều cao với cân nặng không tương xứng thôi mà em. Thế theo anh, em phải cao bao nhiêu mới tương xứng hả? Thì chắc là khoảng 4 mét. Một người phụ nữ vừa đi căng ra mặt để dự tiệc sinh nhật. Khi đi ra, có ghé một quán để thưởng cho mình một bát phở. Trước khi ra khỏi quán, cô hỏi chủ quán, ông có biết năm nay tôi bao nhiêu tuổi không? Ông chủ trả lời, chắc khoảng 35 tuổi chứ mấy. Cô ta bảo, tôi đã 45 tuổi rồi đấy. Rồi cô đi ra với khuôn mặt hạnh phúc. Khi ra đường đứng đợi xe buýt, Cùng một ông cụ, cô lại hỏi, ông có biết tôi năm nay bao nhiêu tuổi không? Ông cụ trả lời, tôi nay 85 tuổi, mắt đã mờ, nhưng nếu cô có thể cho tôi sờ ngược 1-2 phút, thì tôi sẽ đoán ra ngay, và chắc chắn là đúng thôi. Cô gái nhìn quanh không có ai, và lại thêm tính tò mò, nên cô đồng ý với ông. Sau khi sờ, ông cụ đoán cô năm nay 45 tuổi rồi. Cô gái đáp, trời, sao cô lại giỏi thế, chỉ có sờ vậy mà cũng đoán ra được đúng tuổi của tôi. Cô ông trả lời, thì lúc nãy tôi đứng sau lưng cô, ở chỗ quán phở mà. Có ba anh Mỹ, Nhật, Việt Nam. Sau khi chìm tàu đã trôi giạt vào một hoang đảo, đói quá không có gì ăn, nên nghĩ ra một cách. Mỗi ngày, một người phải cắt một bộ phận cơ thể để ăn cho qua cơn đói. Ngày thứ nhất, anh Mỹ quyết định cắt cái chân của mình. Ngày thứ hai, anh Nhật quyết định cắt đi cánh tay của mình. Đến ngày thứ ba, thì anh Việt Nam mới nghĩ, nếu mình cắt đi một cái chân, thì phải nhảy lò cò khó khăn lắm. Cắt tay, thì khi đi lại mất thăng bằng. Hay là, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định vạch quần ra. Hai anh kia thấy thế, Tỏ vẻ vui lắm. Hà hà, hôm nay có xúc xích ăn rồi đây. Anh Việt Nam bảo, Chúng mày đừng có mơ. Nay tao chỉ cho chúng mày ăn sữa chua thôi. <cười> Bói ngoại tình. Vợ gục đầu vào vai tôi rồi nũng nịu Anh có yêu em không? Hỏi với vẩn thật, không yêu em thì anh còn lý do gì để sống trên đời này chứ? Anh đã bao giờ phản bội em chưa? Chưa, anh đâu có ngu đến mức tự hủy hoại cuộc sống của mình chứ. Anh thề đi. Anh thề, nếu anh mà phản bội em, thì anh sẽ bị liệt dương. Khiếp, anh thề gì mà độc thế? Lần sau, thề cái gì thì thề, nhưng cấm không được lôi cái đó ra thề đấy. Nhớ, nó thành sự thật, thì... Em còn lý do gì để sống trên đời này nữa đây? Mà anh ơi, sao thế em? Trên huyện có thầy Sang xem bói rất giỏi. Thầy chỉ xem qua bàn tay là biết được người đó có ngoại tình hay không đấy. Mai, em đưa anh đến đó xem thử nhá, Đi thì đi sợ gì? Thời buổi này mà em còn tin vào mấy trò bói toán, mê tín dị đoan ấy sao? Không phải mê tín đâu anh ơi. Thầy xem đúng lắm. Và xem miễn phí chứ không lấy tiền đâu nhá em được chứng kiến một lần rồi nên em biết thầy nói chi tiết lắm ngày nào giờ nào vào nhà nghỉ nào phòng nào dùng hết mấy cái bao thầy đọc ra hết đi. cái ông khách hôm ấy đi cùng với vợ nghe thầy kể ra thì mặt cứ tái mét cứng họng nhưng về sau vẫn cố cãi chảy cãi cối đấy thầy sang bực mình quá Mới đốt một lá bùa cho ông chồng uống Vừa uống trôi khỏi cổ Ông chồng lập tức như bị thôi miên Quỳ rụp xuống trước mặt vợ Có bao nhiêu vụ ngoại tình với bà nào con nào Cứ thế tự kể ra hết Anh không tin thì cuối tuần này cứ đi với em Em sẽ nhờ thầy sang coi cho Ừ hay để hôm khác đi Giờ mới nhớ ra là mai anh có cuộc họp quan trọng Vợ tôi nghe thế thì cũng ẩm ừ đồng ý May quá! Vậy là tôi còn thời gian để thu xếp, trừ nếu vợ tôi đòi đi ngay, thì thực sự là nguy to. Tôi trước giờ vốn không tin lắm vào bói toán, nhưng nếu theo như những gì vợ tôi đã nói và đã chứng kiến, thì đúng là thầy sang này giỏi thật đấy. Mà nếu giỏi thật thì tôi nguy rồi, nguy thật rồi. Không được, không thể để chuyện đó xảy ra được. Vậy là chiều hôm sau, tôi giấu vợ xin nghỉ làm, rồi cặm cụi phi xe lên huyện, hỏi dò mãi mới đến được nhà thầy sang. Bước chân vào là đã thấy khách xếp hàng chở xem ngồi la liệt, ngộn ngang từ sân vào đến cửa. Cứ xem xong một cặp, thì thầy sang lại ra và gọi cặp khác vào. Nhiều lúc đang yên, thì lại nghe bên trong phòng có tiếng đàn bà rú lên, rồi khóc lóc gào thét. Trời ạ! Vậy ra bấy lâu nay, tôi bị ông lừa à? Bị ông biến thành con lợn mà tôi không hề biết. Vẫn cứ tin vào mấy lời thể thốt ngon ngọt của ông. Giờ thì ông còn cãi đường nào. Đi về, đi về nhà rồi biết tay tôi. Và sau đó là cảnh ông chồng run dậy, rúm gió như một con chó bị vợ kéo tai lôi sạch sạch ra ngoài. Nhưng cũng có những đôi đi từ trong phòng thầy ra với vẻ rất tình cảm. Họ khoác tay, gục đầu vào vai nhau, mỉm cười đầy mãn nguyện. Nhìn họ yêu đời và phơi phới như vừa chút được gánh nặng nghìn cân. Như bầu trời vừa bỏ lại sau lưng những ngày mưa gió tơi bời. Chỉ còn mây trắng xinh, nắng lung linh trên nền xanh bao la. Chỉ còn bướm, còn hoa cùng bầy chim rộn rã hát ca. Đến khoảng cuối giờ, chiều thì khách cũng đã vãn hẳn. Và rồi lúc gà nhập nhoạng lên chuồng Thì chỉ còn có mình tôi ở lại Thầy sang thấy vậy Thì vẫy gọi tôi vào Trong phòng Thầy đặt một cái điện Thờ khói hương nghi ngút nồng nặng Hoa quả và bánh kẹo xếp thành hàng Thành đống dài ràng rạc Thầy bảo tôi ngồi xuống chiếu rót trà vào chén cho tôi Rồi cất giọng ỉ ôi Sao con đi có một mình Thường những người tới đây Đều đưa vợ hoặc chồng đi cùng mà. Dạ, con không đến xem. Mà con đến có việc nhờ thầy giúp ạ. Chả là... Thôi, khỏi phải nói. Ta hỏi vậy chứ ta biết thừa rồi. Dạ, chăm sự nhờ thầy. Một, hai ngày tới, vợ con nó sẽ đưa con đến đây. Nếu con mà tử tế thì chẳng nói làm gì. Đằng này con cũng có năm bảy lần lăng nhăng, linh tinh bên ngoài. Thế nên con phải đến gặp thầy trước để... Tôi vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy sắp tiền về phía thầy. Thầy sang cầm cục tiền lên, đếm đếm, rồi gật gù Giọng đầy cảm thông. Ta hiểu mà, mọi việc sẽ đúng như ý con. Phá hoại hạnh phúc của người khác cũng không phải là điều ta muốn làm. Đó là việc thất đức mà. Con thấy đấy, ta xem cho mọi người đều miễn phí. Có lấy của ai đồng nào đâu? Dạ, thầy thật đại từ đại bi. Nhưng thầy ơi, xem miễn phí mà sao nhà thầy vẫn giàu thế ạ toàn đồ xịn xe xịn chắc thầy phải có nguồn thu nhập nào khác chứ đúng vậy thu nhập chính của ta là từ những thằng những con như con đó giờ còn sớm trừ lát nữa con sẽ thấy khách vẫn đến ngồn ngột và chỉ đi một mình thôi chứ không đi theo cặp giống như ban ngày vậy tức là những đôi mà đưa nhau đến nhà thầy vào ban ngày Thì trước đó, một trong hai người họ đã đến gặp thầy vào ban đêm sao ạ? Đúng rồi. Vậy sao con vẫn thấy có người sau khi được thầy xem thì gạo thét, khóc lóc, rồi lôi sành sạch chồng hoặc vợ của mình ra ngoài? Đó là bọn chim mồi, là người của ta. Chúng nó diễn đấy mà. Phải diễn như thế, thì những người như vợ của con, như chồng của mụ khác mới tin chứ, mới dị tai nhau rồi đưa thêm vợ thêm chồng của họ tới. Và phải thế thì những người như con mới tới đây đưa tiền cho ta chứ. Dạ, vậy chắc thầy bận rộn lắm ạ. Đương nhiên rồi, đàn bà thường nghi ngờ chồng hơn, nên nếu có dịp kiểm chứng những nghi ngờ ấy, thì họ không bao giờ chịu bỏ lỡ. Còn mấy lão chồng, mụ vợ cũng vậy. Khi nghe tin, có thể lúc đầu vẫn bán tín bán nghi, nhưng rồi thì thằng nào con nào cũng phải cuốn cuồng tìm đến gặp ta thôi. Bởi vậy, ta làm không hết việc, đang định mở thêm mấy chi nhánh nữa vì khách đến ngày càng đông. Dạ, vậy theo thầy, liệu có thầy bói nào tài năng thật sự mà có thể xem và biết được chuyện ngoại tình của người khác không ạ? Trên thế giới thì ta không biết, chứ ở Việt Nam thì ta khẳng định là không có, bởi nếu có thì vợ ta, nó đã lôi ta đến đó từ lâu rồi, và tất nhiên, ta sẽ chẳng thể còn lành lặn mà ngồi đây để lấy tiền và lo giữ gìn hạnh phúc cho vợ chồng con được. Bởi thế, hôm đến nhà thầy sang, trong khi vợ tôi thấp thỏm, bồn chồn, thì tôi lại rất tự tin và thoải mái. Cứ mỗi lần thấy cảnh một bà vợ vừa quát tháo khóc lóc, vừa kéo tay lôi chồng sành sạch từ trong phòng thầy ra, là vợ tôi lại thở dài thườn thượt, nhìn sang tôi, giọng bùi ngùi khổ thân anh chồng quá khổ gì cái loại chồng ấy á thì chém chết cũng đáng chứ khổ cái gì vợ tôi nghe vậy thì chỉ im lặng gục vào vai tôi dịu dàng miệng cười tùm tỉm và nụ cười tùm tiềm ấy còn theo tôi trên suốt đoạn đường về và suốt những ngày sau đó đương nhiên rồi với người phụ nữ người đàn ông thì còn gì vui hơn khi biết rằng chồng mình, vợ mình là một người đàn ông đàn bà thủy chung chưa bao giờ làm điều gì phản bội hay có lỗi với mình. Rồi mấy hôm sau, tự nhiên, vợ tôi ôm tôi thì thảo. Em xin lỗi vì lâu nay đã nghi ngờ anh, đừng giận em nhé. Anh sao giận em được, có giận thì anh giận bản thân mình chứ. Vì dù là anh chưa bao giờ làm gì phản bội em, Nhưng để em phải nghi ngờ, dù chỉ là một chút xíu thôi, ấy cũng vẫn là lỗi của anh mà. Giờ thì em tin anh rồi, sẽ không bao giờ em nghi ngờ anh nữa đâu. Em thề đi, em thề, nếu em mà còn nghi ngờ anh, thì em sẽ bị liệt. Tôi hôn vội vợ, không cho nàng nói nữa. Hai vợ chồng nhà nọ, trước khi đi ngủ, cô vợ đã thay đồ ngủ và chủ động lên giường nằm sẵn. Ông chồng thì mải mê đọc báo nói về sức khỏe. Chồng bảo hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi. Vợ đáp, anh thấy chưa? Tôi nói anh nhiều lần rồi. Bảo anh bỏ đi mà cứ hút hoài à? Anh chồng lại đọc tiếp, uống rượu, bia, nhiều thì có hại cho sức khỏe. Cô vợ lại tiếp. Đó đó, anh uống cho nhiều vào rồi mai mốt bệnh cho mà xem. Anh chồng lại tiếp tục đọc, tình dục nhiều cũng gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể, làm hao tốn nhiều năng lượng. Cô vợ bỗng quát lớn, trời, thằng báo nào nói đó hả? Anh xé ngay cho tôi cái tờ đó đi. đừng lấy vợ thơ vui gặm một khối căm hờn trong nhà bếp ta ngồi chờ khi nồi nước gần sôi nghĩ vợ ta ngạo mạn thế thôi ai ngờ à còn giữ hơn chằn lửa nay xa cơ ta chẳng còn gì nữa làm việc nhà việc cửa giống ô xin chịu sáng đêm làm đến quên mình như người ở ngày đêm không than vãn Ta nhớ mãi khúc hùng ca hoành tráng, thủa chơi bời phiêu bạc của ngày xưa. Nhớ cảnh sân banh với cỏ mượt mà. Nhớ tiếng hát hùng hồn, nhớ giọng cười lố nhố. Nhớ khi sách trước xỉ bô đồ sộ. Ta bước chân lên gióng giạc đường đời, lượn lách như sóng cuộn nhịp nhàng, vờn mấy xe mì, bánh tiêu hủ tiếu. Trong đêm tối đèn xỉ bô đã chiếu là... Khiến cho mọi thằng bạn xếp ra. Ta biết ta chúa tề của vỉa hè, giữa trốn đường mòn không tên không tuổi. Nào đâu những đêm mà điền tiền đầy túi, ta say mồi với đám bạn lang thang. Đâu những ngày nhậu nhẹt đến ngang tàng, ta nằm ngó bốn bức tường trong khám. Nhớ những ngày ăn ba bốn tô tái nạm đi hát ca nhảy nhót tưng bừng nhớ những ngày lê lết máu sau rừng nằm chờ bọn xã hội đen xử chạm để ta nhớ đến những tháng ngày ảm đạm Ôi thời oanh liệt còn đâu nay mẹ ta vừa có một nàng dâu làm thay đổi cuộc đời ta đến thế những việc còn con tầm thường không đáng kể ăn cơm uống nước Áo mặc dọn phòng, đã thế em chưa hẳn đã vừa lòng, thêm những việc như lau nhà hốt rác, lương một tháng đem về trong chốc lát, đã vào tay em, hết còn chi. Hỡi tiếng kêu của chiếc xì bô ẩm ý và nơi quán cà phê ta ngử chị. Nơi thanh thang ta trốn học ngày xưa, nơi ta không còn được thấy bao giờ, có biết chăng trong những ngày buồn chán, ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn, để hồn ta được phẳng phất gần ngươi. Hỡi một thời quá khứ của ta ơi! Thơ vui nhầm Đột nhiên đang lúc nửa đêm, ruột gan đau thắt như nêm bằng chày, một một năm bấm gọi ngay, mau mau đến cứu kẻo thầy đi toi. Ba gác dịch đến trước tròi, có hai thằng dợ lôi tôi đi liền, chạm y tế xã cạnh bên, vứt tôi vào đấy, lấy tiền bỏ đi. Bác sĩ kiêm cả thú y, vỗ mông tôi phát tức thì nôn ngay, tiết canh ăn mới chiều nay, tuôn ra gần hết đỏ hay nề nhà. Lão thú y khám qua loa, xé toa kê bút, thế là ghi luôn, lôn ra máu, thế mới buồn. Nói sao viết vậy, xong chuồn rất êm, chuyển lên bệnh viện tuyến trên, có bà bác sĩ bị quên khóa quần. Cầm tờ trần đoán trầm ngâm, đập bàn quát lớn thằng đần nào ghi, dấu huyền sao cứ bỏ đi, lôn mà thiếu dấu, khác gì chơi nhau. Mụ lầm bầm rủa hồi lâu, viết thêm cái dấu, lắc đầu phán luôn, ca này sẽ lắm gian chuân, chuyển qua khoa sản, khỏi cần đắn đo. Tức thì, hai đứa tay to, mình dây chán chó, óc nho đi vào. Đưa băng ca chạy ảo ảo, phóng nhanh vượt ẩu, phi vào sản khoa, ở đây có tiếng thét la, thằng chồng chó chết làm bà đớn đau. Bà mà lần nữa có bầu Thì giao với búa Lấy đầu mày đi Đúng là cái trốn thị phi Toàn dân chợ búa khác gì chém thuê Bỗng đâu một gã dâu dê Mồm ngậm điếu thuốc Muốn dề thẳng kia Dạ em bị lộn ruột mề Đến đây chữa trị Để về với u Khoác vào cái áo bờ lu Té ra bác sĩ đạm thu đây mà Gã nhìn bệnh án thét la Đưa vào buồng đẻ, kẹo là không xong, máu ra băng huyết đi tông, mau đưa vào đẻ, kẹo không kịp thời. Một em y tá dở hơi, luồn tay vào chỗ của tôi gieo mầm. Thế rồi cũng hét ẩm ầm, ra rồi đẻ ngược đã cầm được chân. Tôi khi mang bầu, mình sẽ chỉ cho con ăn đồ dinh dưỡng. Không bao giờ to tiếng quát mắng, không chịu hư con, không bao giờ cho nó động vào điện thoại iPad cho đến khi đi học. Cũng là tôi, nhưng sau này chăm con, ngậm cái mồm vào, nhai nuốt đi, rồi tao cho xem iPad. <cười> Chồng nhắn tin cho vợ, sofa yêu quý. Em cần phải hiểu rằng em đã 44 tuổi rồi, và em không thể thỏa mãn nhu cầu của anh. Về thế đêm nay, anh sẽ đến thăm cô thư ký 18 tuổi của anh, và sẽ về nhà vào lúc nửa đêm. Khi về đến nhà, anh ta nhận được thư nhắn của vợ, Sioma yêu quý của em. Em cũng đã hiểu như thế là mình đã 44 tuổi, nhưng mà cũng như anh đã 44 tuổi rồi, anh cũng sẽ không thể thỏa mãn tất cả nhu cầu của em được. Nhưng em giảng dạy ở trường đại học nên đêm nay em cũng sẽ đến thăm cậu sinh viên của mình trạc tuổi bằng cô thư ký của anh đó. Chỉ có điều em là giáo viên dạy toán nên em cho phép em lưu ý với anh rằng 18 chia cho 44 sẽ nhiều hơn so với 44 chia cho 18 đấy. Vì thế... Phải đến sáng mai, em mới về nhà. Quả đúng là cặp đôi hoàn hảo và lịch thiệp. Không cần phải đau to búa lớn làm gì. Sáng nay, em chạy thể dục rất sớm, ngang qua bãi đất trống gần nhà. Chính mắt em nhìn thấy một phụ nữ và một người đàn ông đang bị kẹt trong xe ô tô. Nhìn từ ngoài vào cũng có thể cảm nhận được không khí bên trong có vẻ rất ngột ngạt. Trời vừa mưa, lúc sáng nên cửa kính còn đọng hơi nước. Hai người kia thì cởi hết quần áo quản quại, vùng vẫy, mãnh liệt cầu cứu trong vô vọng, làm chiếc xe không ngừng rung chuyển. Trên cửa kính còn in đầy dấu vân tay. Người phụ nữ dường như thiếu không khí, sắp ngất đến nơi. Người đàn ông ra sức hô hấp nhân tạo cho cô ấy. Trời ạ! Đây là việc quan trọng đến mảng sống của hai con người đấy. Em vội vàng chạy đến, nhạt viên gạch to, giúp họ đập vỡ kính. Ngay lập tức, không khí ùa vào. Họ há hốc mồm, mở to mắt như được sống lại. Bừng tỉnh giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Hai người họ đồng thanh hét lên. Làm gì vậy trời? Nhưng mà em đã nhanh chân chạy mất rồi. Không biết... Họ có biết em đã ra tay cứu họ hay không, nhưng từ trước đến giờ em vẫn làm việc tốt mà chả cần ai báo đáp. <cười> nàng là con gái một gia đình gia giáo nên được dạy dỗ theo tư tưởng nho nhé. Ấy là phải công dung ngon hạnh. Trạm tuổi 18, các cổ cho nàng được tự do yêu đương. Tuy nhiên về phẩm hạnh thì phải giữ triệt để cấm tiệt cái vụ ăn kem trước cổng. Cần tìm hiểu phẩm chất gì ở người chồng tương lai. Nàng phải dò hỏi mấy đứa bạn đã có chồng. Chúng nó bảo, quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Đàn ông mà yếu thì coi như toi. Chàng phải luôn mang bên mình một tinh thần chiến đấu. Muốn có được điều đó thì cái ấy của chàng phải luôn sẵn sàng. Kết luận được rút ra là to dài và nóng sau thời gian tìm hiểu thử thách chàng qua các vòng vấn đề còn lại là kiểm tra phần sức mạnh của đàn ông nữa thôi tối hôm đó nàng điện thoại hẹn chàng ra bờ sông trăng thanh gió mát lãng mạn làm sao nàng ngồi sát vào người chàng còn chàng thì quàng tay qua vai của nàng nàng chợt thấy một vật gì đó dài dài cưng cứng và hơi nóng chạm vào người nàng rất là tò mò nhưng là con nhà gia giáo mà chuyện tinh tong phải giữ đến phút cuối chuyện đám cưới được nhanh chóng tiến hành đêm tân hôn nàng hồi hộp chờ đợi sự bùng nổ nhưng hỡi ơi cái chuyện tinh tong ấy như nước chảy qua cầu đời không như là mơ thất vọng hụt hẫng nàng mới hỏi chàng rằng anh này Thế cái hôm ngồi ở bờ sông, em thấy anh có cái gì đó dài dài, nóng nóng và cưng cứng cơ mà, nó đâu rồi? Chàng bảo, hôm đấy anh đang nướng khoai, em gọi, nên anh đút luôn củ khoai nướng vào túi quần. Cả đêm, nàng gục đầu ngồi và khóc. Đến lúc không chịu nổi nữa, nàng ra hiên, ngửa mặt lên trời gào thật to. Trời ơi, tổ sư cha, cái củ khoai nướng. Một hôm thấy ông chồng đang tìm gì đó trên tờ giấy đăng ký kết hôn, cô vợ liền hỏi, anh đang tìm gì thế? Anh chồng trả lời, không có gì đâu em, không có gì cả. Cô vợ nói, em thấy anh cầm tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng ta xem qua xem lại hơn cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Anh chồng thản nhiên đáp, Không có gì đâu em, chỉ là anh muốn biết xem ngày hết hạn, nó ghi ở chỗ nào thôi mà. <cười> kiếp đàn ông Đã sinh ra kiếp đàn ông, tránh sao khi gặp má hồng chẳng mê. Mèo nào thấy mỡ mà chê, trai mà thấy gái không mê mới kỳ. Có người dê dạm dê lì, có người dê kín thầm ghi trong lòng. Nói chung chính hiểu đàn ông, cũng vì cái nghiệp, buộc lòng phải dê. Dê sao đừng để mình quê. Dê mà bị chửi mới ghê mới kỳ. Dê nào có tội tình gì, đúng người đúng lúc tội gì không dê. Có một anh chàng không may bị tội oan phải vào tù. Một hôm, người nhà gửi cho anh một con gà quay để tầm bổ. Không may, Trung Buồng lại có đàn anh rất thích gà. Anh ta lại sĩ diện, không muốn mang tiếng mà cũ ăn hiếp mà mới. Hắn liền ra đệnh cho đám đàn em rằng, Nó đối xử với con gà thế nào, Thì tội bay hãy đối xử với nó y như vậy. Nếu nó bẻ chân con gà, Thì tội bay phải bẻ chân nó. Nếu không, Tao sẽ làm tụi bay như nó đã làm với con gà đấy. Anh kia nghe thế thì sợ quá, nhưng lại không muốn mất con gà. Sau một lúc nhìn đám tù cùng buồn đang lăm le mình, anh chợt cầm con gà lên và liếm đít nó một cái. Mỗi năm lại thêm một tuổi, da lại thêm nếp nhăn, tóc lại thêm sợi bạc. Thời gian trôi rất nhanh, chẳng trách ta già thật. Một năm qua tất bật, với những chuyện buồn vui, mình được gì hay mất, không toàn tính nữa rồi, có những chuyện mỉm cười, có những lần buồn bực, có những lúc vui chơi, cả những khi lo lắng, một năm nhiều cảm xúc, tạm gác lại bỏ qua, những gì làm mất mát, thời gian sẽ xóa nhòa, chẳng mấy chốc mình già, đừng đa đoan chi nữa, xuân đến rồi xuân qua. Sẽ trôi nhanh tuổi trẻ Một người phụ nữ Thấy đứa con trai của mình thông báo Mẹ ơi Mẹ à Máy chơi game của con có chửa rồi Giật mình vì có chuyện lạ đời như vậy sao Nghĩ rằng đứa bé đã nhầm Chị liền chạy ra kiểm tra Thì thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ Em đã có thai Giờ anh tính sao đây Đần mạn ra một hồi mà chưa hiểu lý do. Rồi bỗng nhiên người phụ nữ gào lên. Trời ơi, đây là điện thoại di động của bố mày mà. <cười> trong giờ tập làm văn, cô giáo ra đề bài. Hãy tả về những người hàng xóm của gia đình em. Khi các bạn trong lớp đang suy nghĩ thì Hà Mi cắm cúi viết. Nhà em ở khu dân cư ngoài ô thành phố, xung quanh rất nhiều hàng xóm. Gia đình em và họ sống với nhau rất tình cảm, vui vẻ và thường giúp đỡ nhau. Cạnh nhà em là một chú hàng xóm rất đẹp trai. Chú ấy hay sang chơi nhà em lắm, nhưng mà chú ấy chỉ chơi với mẹ em, chứ không chơi với bố em. Chú ấy chỉ sang khi mẹ em ở nhà, còn bố em thì đi vắng ạ hai người phụ nữ vừa trang điểm để đi rửa tiệc một cô cũng hơn tuổi trung niên vừa bước ra thì cô gái trẻ hô lên trời ơi cô này gần 50 tuổi rồi mà cứ tưởng như 30 ấy cô nhìn lại cô gái trẻ và đáp lại cô cũng vậy này 28 tuổi rồi Mà nhìn cứ tưởng 18 tuổi ấy, lúc hai người đang ca ngợi về nhau, thì một thanh niên đang phơi đồ trên lan can, bị trượt chân té nhào xuống ngay trước mặt hai cô, giật mình hỏi, ở đâu mà té xuống đây vậy trời? Thanh niên trả lời, dạ, em vừa mới đẻ à. Một cặp đôi ngồi công viên tâm sự, cô gái hỏi, Tại sao mắt anh lại to thế? Chàng trai trả lời Thì do hồi nhỏ anh khóc nhiều quá Nên mắt anh mới to vậy đó Cô gái nói Thế sao hồi nhỏ Anh không chịu đi tiểu cho nhiều đi? Nửa đêm ông chồng la lớn Cô vợ giật mình hỏi Anh bị làm sao thế? Anh chồng trả lời Anh nằm mơ Thấy đang rơi xuống vực thẳm, may là cuối cùng anh cũng tóm được một đám cỏ. Cô vợ lại hỏi, thế bây giờ anh đã tỉnh hẳn chưa? Tỉnh rồi, tỉnh rồi thì làm ơn, buông cái đám cỏ ra đi, đau chết đi được. <cười> Tí hỏi Tổ, dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Tổ đáp. Dạo này bệnh tật rồn rập, tốn kém đủ thứ chuyện. Thế còn cậu thì sao? Tí cao giọng bảo, tớ thì khác. Càng bệnh, tớ càng kiếm được nhiều tiền. tổ trời, gì mà lạ thế? Tí bình thản bảo, thì tớ là bác sĩ mà. Một cụ ông đã hơn 90 tuổi, may mắn lấy được cô vợ trẻ. Một ngày nọ, ông qua khoe với người hàng xóm là mình đã có thai hơn hai tháng rồi. Anh hàng xóm cười và kể cho ông nghe một câu chuyện. Có một nhà bác học nọ rất thích đi săn. Nhưng một hôm, anh quên mang theo cây súng mà cầm nhầm một cái ô. Lúc đi vào rừng, một con hổ đã bất ngờ từ trong lùm cây nhảy ra. Ông rút cái ô ra và bắn chết tư con hổ. Vừa nghe tới đây, Ông cụ liền nhảy cẫng lên và bảo, tôi không có tin, chắc là có ai đó bắn hộ mới được như vậy chứ. Anh hàng xóm đáp, vâng thưa cụ, chắc chắn là đã có người bắn hộ rồi. <cười> Chồng vừa mới chết, vợ mời thầy về cúng, trong lúc thầy khấn xin vong hồn anh về Tây Ninh cực lạc. Người vợ nghe vậy liền thắc mắc hỏi, tại sao thầy không đưa anh ấy về Tây Thiên mà về Tây Ninh là sao? Thầy cũng trả lời, tôi nghĩ 100 k tiền cúng của cô chỉ đủ tiền xe tới Tây Ninh thôi. Một thanh niên đang đi xin tiền ngoài đường gặp một bà lão trông cũng khá giả liền đưa tay xin vài đồng để mua cơm ăn. Bà lão chẳng những không cho mà còn nói thanh niên sức dài vai rộng không làm ăn mà lại lo đi ăn xin. Cậu thanh niên đáp vậy là bà muốn con phải quẻ chân, quẻ tay, đuôi mắt thì bà mới chịu à. Cho được bao nhiêu mà đòi hỏi dữ vậy chứ. Một cô gái ngồi chờ trong phòng khám của một bác sĩ tư để chờ tới lượt. Một lúc sau tới lượt, cô bác sĩ hỏi bệnh của cô thế nào, nói tôi nghe xem. Cô gái trả lời, tôi chẳng có bệnh gì đâu, chỉ là bạn trai tôi đi du học ở nước ngoài. Anh ấy có gửi thư về, nên tôi nhờ ông đọc rùm coi trong thư nói gì ấy mà, vì anh ấy cũng là bác sĩ ạ. Đêm nay mưa, đêm nay mưa vẫn có rơi, mà sao tâm trạng chẳng khơi nỗi lòng, vần thơ tắc nghẹn ngào lòng, cứng đông chết lặng trời trồng tang thương, bao nhiêu lời lẽ tỏ tường, cuộn tròn trong cảnh thê lương tơ vò, khác chi thân phận con cò, đồng không mông quảnh lần mò cá tôm tìm vui vớ phải nỗi buồn, sầu dâng chan chứa dập dồn quấn quanh, cơn mưa như trận tam bành, khuya nay trời chút để dành cho ta. Mọi lần là lắm thăng hoa, giờ sao thi hứng xót xa vô cùng, gió đông lùa quá lạnh lùng, vần thơ run rẩy muôn trùng giá băng. Một thanh niên ra mắt bố vợ tương lai, nghe nói rất khó tính nên tìm cách gây ấn tượng mạnh, cậu rất hùng dũng và tự tin bước vào nhà, ra chào bác ạ. Ngước mắt nhìn một lượt cậu trai trẻ, chủ nhà lặng lẽ chỉ cái ghế tỏ ý mời ngồi, vừa ngồi xuống cậu ta rất tự tin nói, bác cho cháu xin điếu thuốc ạ. Vẫn ngồi rung đùi, chủ nhà liếc nhìn cậu thanh niên một lượt, cứ tự nhiên mà tôi thấy thanh niên bây giờ không mấy ai hút thuốc. cậu hút thuốc à? với tay lấy gói thăng long bao mềm, rút một điếu, cắm một hơi lệch bên mép. dạ không, cháu chỉ hút khi say rượu thôi. hơi nhướng mắt, chủ nhà hơi tò mò xen lẫn khó chịu. cậu hay say lắm à? lại với tay lấy cái bật lửa châm thuốc, rít một hơi. dạ không. Cháu chỉ uống để giải sầu khi đánh bạc thua thôi ạ. Ngạc nhiên thực sự, chủ nhà ngồi xoay hẳn lại. Trời đất, cậu lại còn bài bạc nữa hả? Vẻ bất cần đời, cậu trai trẻ búng tàn thuốc ra nền nhà. Mặc dù, cái gạt tàn to tổ bố để ngay giữa bàn, cậu ta giáo hoành bảo. Chứ, bác bảo trong tù có việc gì làm đâu ạ. Lần này, chủ nhà nhổm hẳn người. Hả? Cậu đã ở tù, Vì sao vậy? Vẫn bằng giọng rất nhẹ nhàng, cậu thanh niên đáp, vì tội cố ý gây thương tích chứ sao? Nghe câu này, chủ nhà không hiểu sao, tự nhiên điểm tĩnh hẳn. Hạ hẳn giọng nói chuyện nhỏ nhẹ như hai người đàn ông đang tâm sự. Cố ý gây thương tích sao? Mà vì sao cậu lại làm như vậy chứ? Chuyện nhỏ mà bác, chỉ là tại cháu bể người ta cấm cản chuyện tình cảm yêu đương thôi ạ. Người ta à? Người ta mà cậu nhắc đến là ai thế? Thì như là bố của cô người yêu cũ đấy ạ. Vẫn giọng nhỏ nhẹ, chủ nhà trầm ngâm, "Ừ, bản lĩnh đấy. Thế cậu đi khóa mấy niên? Dạ ba. Thế là nhẹ, chắc tỷ lệ thương tích tầm 15%. Dạ, vâng 18% ạ. Ừ, thế cậu ở trại nào? Cháu ở bãi danh ạ. Ừ. Phần trại của Ngọc Lý, sát sông sỏi chỗ đó dễ chịu tớ cũng ở đó 8 niên bác cũng bị đi tù sao ạ vì sao ạ à cũng cố ý gây thương tích cơ mà hơi quá tay làm nạn nhân đã vỡ mồm lại gãy một cái chân nên tỷ lệ 57 phần trăm giảm án rồi vẫn còn 8 niên bác đánh ai ạ tôi đánh thằng con rể đầu Dạ vì sao bác đánh anh ấy ạ? À? à, bực lên thì đánh thôi. Chỉ tại nó hút thuốc, uống rượu cờ bạc. Đã thế lại hay nổ. Thế bao giờ bố mẹ anh lên đây nói chuyện người lớn? Dạ bố mẹ cháu bận lắm ạ. Ừ, muốn cưới thì thu xếp sớm đi. Dạ vâng, cháu xin phép về ạ. Tuần sau, cháu có việc đi xa một thời gian ạ. Cháu chào bác. Hương ơi, ra tiến khách về này. Dạ thôi bác ạ, cháu đang vội ạ. Chủ nhà gọi với, dép này cậu ơi, thấy không có tiếng hồi âm, chủ nhà vừa lau bàn vừa lầm bẩm quái lạ, vừa ở đây mà đã mất hút rồi, quên cả dép. À, mà mình có mỗi cô con gái, đã làm gì có thằng rể nào đâu mà đánh nghỉ, nhầm rồi. Tôi vừa rút chốt đẩy cửa, thì chỉ lách người qua khe cửa. Tôi thò đầu ra ngoài đào mắt quan sát rồi rụt đầu vào, khép nhanh cửa lại. mặc tôi chưa kịp vệ sinh cá nhân, mồm còn thối hoác, chỉ cứ ào vào, ôm giết lấy tôi. Chị bảo gần năm rồi, giờ mới gặp chú, gớm nhớ nhớ là. Tôi bảo, thì chị nhắn về từ mấy hôm trước, thành ra em cứ ngắm. Chị ôm tôi, luồn khắp người, tay chị chạm đến đâu, người tôi run đến đấy nổi hết cả da gà. Đồng hồ hai quả lắc bình thường cứ thỏng thỏng. Thế mà nay, chị chạm vào phát, nó cứ sun cả lại. Chị Đông đã về thật rồi. Đàn bà đàn ông Nếu mà không có đàn bà, đàn ông buồn lắm rượu trà liên miên. Nếu mà không có đàn ông, đàn bà dẫu đẹp, Cũng không ai nhìn, rồi lời gian dối ai tin, hoa hồng ai tặng, cầu xin tỏ tình. Khi người ta khóc ai lo, đàn bà ai cưới ai cho lên giường, để rồi khi dối ai thương, lắm khi ngúng quầy ai nhường ai đây. Lấy ai hò hẹn trên phây, lấy ai vặt trụi cả cây nhà mình, lấy ai cứ nịnh là xinh, lấy ai ai lấy cho mình có đôi. Đàn ông không thể thiếu rồi, đàn bà cũng vậy cả đôi mới là ông trời sao mệt quá ta sinh ra đàn bà làm khổ đàn ông ông trời cũng quá bất công sinh chi cái thứ đeo gông đàn bà sự tích hoa dâm bột không phải ai cũng biết một cô gái trẻ ngồi khóc nức nở ông bột hiện lên hỏi vì sao con lại khóc Cô gái càng khóc to và nói, Có một thằng đã làm nhục con ạ. Bột nói, Thế nó làm nhục con như thế nào? Cô gái khóc to hơn và không nói gì. Bột liền cầm tay cô gái và bảo, Nó làm nhục con thế này có phải không? Cô gái nói, Dạ còn hơn thế nữa cơ. Bột lại ôm cô gái và nói, Nó làm nhục con thế này có phải không? Cô gái nói, Còn hơn thế nữa cơ. Bột lại hôn cô gái và bảo nó làm nhổ con thế này à cô gái nói còn hơn thế nữa cơ bột lại cởi quần áo của cô gái ra nó làm nhổ con thế này ư cô gái khóc to hơn và nói còn hơn thế nữa cơ ạ bột lại xyz cô gái xong lại hỏi nó làm nhổ con thế này ư cô gái vẫn khóc và nói còn hơn thế nữa cơ bột hỏi Thế nhục hơn thế nữa là thế nào? Cô gái mới bảo, thằng đó bị sida đa, bụt há hốc mồm, hả? Một thời gian sau, bụt chết vì bị bệnh si đa. Nơi bột chết có mọc lên một cây hoa, gọi là hoa dâm bụt. Hai bợm nhậu nói chuyện với nhau. Một người bảo, nếu phải chọn giữa vợ và rượu, thì anh sẽ chọn thế nào? Dĩ nhiên là tôi sẽ chọn vợ rồi. Thế ra, anh vẫn yêu vợ hơn yêu rượu chăng? Không phải thế, vì nếu tôi bỏ vợ, thì tôi không biết lấy đâu ra tiền để mà uống rượu. <cười> Khi đi ngang qua chuồng cọp, Hướng dẫn viên nói, thưa quý vị, cọp là một loài mạnh mẽ, chúng có thể quan hệ, trong 45 phút. Cô vợ liền quay qua chồng bảo, anh thấy chưa? 45 phút đấy nhá. Đến chuồng sư tử, hướng dẫn viên lại nói tiếp, sư tử thì cũng khỏe, chúng giao phối khoảng trên 30 phút. Cô vợ nhéo chồng, đó, trên 30 phút lận đấy. Ngang qua chuồng nai hướng dẫn viên bảo, còn nay, Thì chỉ có ba phút thôi. Người chồng liền ngó sang vợ. Em thấy chưa? Có ba phút thôi. Cô vợ liền nạt lớn. Vậy nên, nai mới mọc sừng đấy. Ba ông chồng. Một ông là thuyền trưởng. Một ông là phi công. Ông còn lại là tài xế lái xe. Vì công việc nên thường vắng nhà trong thời gian dài. Một hôm gặp nhau tám chuyện, ông thuyền trưởng nói, lúc tàu cập bến gần nhà, tôi kéo một hồi còi thật dài. Thế là vợ tôi đã hiểu, và khi tôi bước chân vào nhà, đã thấy trên bàn đầy đủ các món ăn cùng một chai rượu, vợ tôi đã ngồi chờ sẵn. Phi công lái máy bay, tiêm kích nói, còn tôi, tôi bay ba vòng quanh nhà với độ cao cực thấp, Thế là khi về chưa tới nhà đã thấy vợ chạy ra đón. Ông tài xế chạy đường dài thì bảo tôi thì không giống như các ông, mỗi lần đi xa về tôi để xe cách nhà hai cây số, tay cầm theo cây sắt cửa chạy bộ về nhà, thế là không một thằng nào có thể chạy thoát khỏi kịp. Hai ông bản thân hẹn nhau tại một quán cà phê. Ông đến trước dẫn theo một cô gái. Ông bạn đến sau vừa bước tới và quát lên hỏi, ai đấy hả? Ông bản thân trả lời, bạn gái tao mới quen. Ông kia lại quát, tao không hỏi mày nhá, mà tao đang hỏi vợ tao. <cười> Con trai hỏi mẹ, có phải mẹ với bố quen nhau trong một vụ đụng xe đúng không mẹ? Bà mẹ nói, sao con biết, bố nói với con vậy sao? Con trai bảo, thì con đoán vậy thôi, bởi lúc nào con lấy xe chạy, thì bố cũng dặn con là hãy cẩn thận, lỡ có tai nạn không chết cũng khổ một đời. <cười> có một cô gái bán dâm bị bắt về đồn, anh công an hỏi, biết bao nhiêu việc? Cô không chịu làm, mà lại đi bán dâm thế hả? Cô gái trả lời, thì tại em nghèo mà. Công an lại hỏi, thế nếu cô giàu, thì cô có còn đi bán nữa hay không? Cô gái đáp, anh hỏi gì mà buồn cười thế? Tôi mà giàu là tôi cho không, chứ bán buôn làm gì? Trong giờ học hiện đại hóa, Giáo sư thuyết trình khoảng 20 năm nữa sẽ có một cái máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào đầu bên đây thì đầu kia sẽ cho ra cái xúc xích. Một sinh viên bạn hỏi, thế liệu có cái máy nào bỏ xúc xích vào mà nó cho ra con bò không hả thầy? Giáo sư hỏi, thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Cậu sinh viên đáp, dạ 19 tuổi thưa thầy. Giáo sư nói, 20 năm trước, nhà cậu có một cái máy giống như vậy đấy. <cười> có một chàng trai tỏ tình với một cô gái rất xinh đẹp, vừa mở lời cô gái tỏ ra giận dữ chê bai. Anh muốn yêu tôi ư? Vậy anh làm một ngày có thể ăn được một tháng không? Chàng trai tỏ vẻ rất tự tin đáp, ôi tưởng gì... Nhà anh làm một ngày ăn cả năm còn không hết, chứ nói gì đến một tháng. Cô gái liền hỏi, anh làm nghề gì mà ghê vậy? Chàng trai đáp, nhà anh làm muối. Có một bợm nhậu đi khám bệnh, bác sĩ đưa ra một xô nước và một xô rượu và một con bò để chứng minh cho anh hiểu. Sau đó thả con bò ra thì con bò liền nhắm vào xô nước và uống hết xô nước đó. Ông bác sĩ liền bảo, đấy ông thấy chưa, con bò nó còn biết rượu có hại cho sức khỏe, nó không uống, nó nhảy sang uống nước đấy. Người bẩm nhậu hỏi lại bác sĩ, thế giữa xô rượu và xô nước, ông chọn xô nào? Bác sĩ trả lời, thì chắc chắn là xô nước rồi. Người bậm nhậu nói, trời ơi, Thế thì đúng là ngu như bò. Một ông tỷ phú đang lái xe ngang đường, thấy một người đàn ông đang ăn cỏ. Ông liền hỏi, tại sao ông lại ăn cỏ thế? Người đàn ông trả lời, nhà tôi nghèo, chẳng có gì để ăn, nên mới phải ăn cỏ đây. Ông tỷ phú bảo, ôi đừng lo, anh hãy theo tôi người đàn ông nói nhưng mà tôi còn cả vợ và sáu đứa con nữa thưa ông tỷ phú đáp không sao cứ đưa họ lên xe hết đi trên đường đi người đàn ông nói cảm ơn ông ông đúng thật là tuyệt vời tỷ phú đáp không có gì đâu cỏ ở nhà tôi nhiều lắm có một thanh niên vừa bước ra sân thấy ông nội đang ngồi đọc truyện, tò mò hỏi: "Ông nội làm gì thế ạ?" Ông nội trả lời: "Ông đang đọc truyện lịch sử con à." Hắn lại tò mò đi qua nhìn, sau đó nói với ông nội rằng: "Ôi trời ơi, ông nội già rồi còn đọc truyện sách nữa à?" Ông nội thản nhiên đáp: "Đối với con thì là truyện sách, nhưng đối với ông thì nó chỉ là lịch sử thôi con à."